Gết Lê-en-mô, Người đã thắng không gian và thời gian hồi mới 20 tuổi. Bạn có một máy thâu thanh trong nhà không? Nếu có thì nhất định phải đọc trưởng này. Chúng ta đã quen với máy đó quá rồi, nhiều khi là bực mình vì phải nghe những lời ca eo éo, éo cho nên quên công dụng dĩ đại của nó. Phải ở trong trường hợp tương tự như trường hợp một ông bạn tôi dưới đây, ta mới nhớ ơn mo Marconi Người đã phát minh ra máy thâu thành 89 năm trước Ông bạn đó buồn rầu vô hạn Vì cô, con gái quý của ông Đang học trường Gia Long Bỏ nhà vô bưng Ông cản ngăn cách gì cũng không được Hai ông bà chỉ có một mình cô Phải thui thủi sống ở thành Chán ngán không muốn làm ăn Mà cũng chẳng buồn giao du với ai cả Cứ tối tối ông bà lại dặn máy thâu thanh Để may ra bắt được tin tức gì của con ông Rồi một đêm nọ sau 6 tháng chờ đợi bỗng nghe được tiếng con gái trong máy. Ông giỏi kêu bà lại và hai ông bà dán tay vào máy mà nghe. Giọng ca dứt, hai ông bà tắt máy mà dòng lệ trào trên má. Suốt đêm đó hai ông bà thức để ôm lại và kể cho nhau những kỷ niệm về cô con gái. Sáng hôm sau ông lại thăm tôi bảo, bắt được tiếng của cháu tôi tưởng chừng như cháu đã chết rồi mà sống lại, cái dù của tôi không thể tả được. Rồi ông hỏi mượn tôi về cuốn sách về Maccony để tìm hiểu ân nhân của ông, như ông nói. Agolacen, một nhà giang đức trong cuốn 12 người đã thay đổi đời sống của ta, kể tên Maccony chứ không kể tên Edison. Như vậy đủ biết sự phát minh máy phát thanh và thâu thanh còn quan trọng hơn sự phát minh máy hát và đèn điện nữa. Maccony sinh ở miền Bologna năm 1874. Trong một gia đình quý phái, cha là một người Ý, Giuseppe Macconi, mẹ là một người ái dĩ lan, Ania. Cũng như Edison, ông thành công một phần lớn là nhờ bà cụ tin ở tài ông và khuyến khích ông. Một bữa tối mùa thu năm 1894, ông Giuseppe Macconi đang đọc báo thấy những tiếng động bất thường trên gác tếp sát mái nhà cằn nhằn bà vợ. Ồn quá, cái gì mà cứ lục đục trên đó hoài vậy? Bà Annie tư cười nhỏ nhẹ đáp. Từ hồi nó đi nghỉ mát ở núi về, em đã xin phép mình cho nó ở trên gác xếp đó để nó làm việc. Mình đã bằng lòng rồi. Ông chồng phát quảo Làm việc? Làm việc cái gì mà bí mật vậy? Trừ em ra, nó cấm không cho ai lên đó hết. Một tuần nó mới cho phép người ở lên quét tước một lần, mà trong khi quét nó còn canh chừng người ta. Rồi sáng nay cậu quý tử đó... Em biết rồi, nó xin mình thêm tiền nữa gì. Mình rầy nó rồi mới cho Anh không phải là người tiết tiền với con Nhưng muốn biết nó dùng số tiền đó làm gì Mà hỏi nó thì nó nói cái gì đâu nghe không ra Theo em hiểu thì Nó muốn tìm cách truyền tiếng nói trong không gian Mới mẻ dữ Thì người ta vẫn truyền tiếng nói trong không gian Bằng điện tính và điện thoại đó Nó bảo nó muốn làm hơn thế nữa kia Hơn là làm sao Điện tính và điện thoại còn phải dùng dây điện Nó muốn không dùng tới dây điện nữa Ông Giuseppe, trốn mắt, không dùng tới dây Dân, làm sao được, cũng phải có cái gì đó mà truyền chứ, thằng nhỏ để điên mất rồi. Tối nay mình ráng mời cậu quý tử ấy xuống đây ăn cơm chung với chúng mình một bữa, để anh hỏi cho biết đầu đuôi ra sao. Dân để em lên cho nó hay. Và tối đó, Galeenmo Marconi miễn cưỡng xuống ăn cơm chung với gia đình. Chàng mới 20 tuổi đang học về vật lý. Mấy tháng trước chàng đi nghỉ mát ở núi Alba về rồi nảy ra ý muốn tìm tòi về vô tuyến điện, năn nỉ bà mẹ xin được toàn quyền sử dụng hai căn gác xếp. Chàng rất có tài tập trung tư tưởng, không cần chỗ tính mịch để làm việc, nhưng tính rất dễ cảm, không chịu được những lời mỉa mai, nên xin hai căn gác để đóng cửa thí nghiệm, khỏi phải nghe những lời phê bình của người trong nhà. Chỉ có thân mẫu chàng là được phép lên chỗ chàng làm việc, vì bà tin chàng hiểu chàng. Cơm nước đều mang lên gác cho chàng và suốt ngày chàng đóng cửa ở trên đó hí quái như là một việc gì bí mật. Bà Annie thấy đời sống của chàng khác thường ngại cho sức khỏe của con, hỏi bác sĩ. Bác sĩ khuyên, đối với hạng thanh niên như vậy chỉ có cách là khuyến khích chứ đừng ngăn cản. Nếu bắt cậu ấy đổi cách sống thì cậu ấy sẽ khổ. Bà nghe lời bác sĩ ráng bên giật con những lời chồng căng nhằn bất bình. Tới đó khi Maccony ngượng nghịu bước vào phòng ăn Bà ân cần giới cậu cho cậu đỡ khổ. Cậu sợ lắm sợ lời chỉ trích của anh em, nhất là lời chất dấn của cha, ngó mẹ như để cậu cứu, và chỉ mong mau xong bữa để lên gác, đóng cửa lại tiếp tục công việc. Bữa cơm xong rồi mà không ai hỏi cậu câu gì hết. Cậu đây càng ngại. Sau cùng phút đau khổ tới, ông thân cậu ngã lưng trong một chiếc ghế bành, đốt điêu thuốc, dậy cậu lại. Nào, bây giờ lại giảng cho ba nghe. Con xin 300 đồng để làm gì? Sáng nay con có giảng mà ba chưa hiểu kỹ. Dạ để mua pin, một cái máy dao động và ít dụng cụ khác. Má con nói con đang kiếm cách truyền tiếng nói mà không cần dùng dây điện. Dân, không có dây thì truyền ra sao? Thứ ba, nhà vật lý học tin rằng có những luồng sóng điện từ nghĩa là có những sự rung động có thể truyền trong không khí mà không cần có dây để dẫn. Theo Jay Marcel thì chính ánh sáng cũng là một loại luồng sóng như vậy. Còn nhiều loại luồng sóng khác nữa mà mắt ta không thấy. thật khó hiểu, dân khó hiểu, nhưng mấy năm trước, một nhà vật lý học tên là Henrik Hed đã dùng một máy để phát sinh những luồng sóng điện tử đó. Con không thể giảng dài dòng hơn sợ ba không hiểu. Hiện nay con đang thí nghiệm về phát minh của Hed. Suy nghĩ một chút, ông Giuseppe lại nói, và con tin rằng dùng máy đó, con có thể đánh tin tức đi xa được mà không cần dây. Dân con tin chắc là thành, ý đó tầm thường quá, con sợ nhiều người cũng đang thí nghiệm như con và thành công trước con. Ba thì ba cho ý đó là điên khùng, nhưng nếu con tin chắc thì cứ tiếp tục. Có cần thêm tiền thì cứ hỏi ba. Marconi thở nhẹ một cái rồi leo lên gác, cậu lo ngại cũng phải, đồng thời với cậu nhiều nhà bác học ở Mỹ và Đức cũng đang nghiên cứu về vô tuyến điện, cậu muốn thành công trước họ. Cách buổi tối đó 2 tháng Một đêm lạnh như cắt, nhà gián vẻ gì mọi người đều về quê, chỉ còn bà Annie và cậu Thấy đêm đã khuya mà đèn trên gác còn sáng, bà lên nhắc cậu rằng đã đến giờ đi ngủ Cậu dân dân dạ dạ rồi cú xuống làm việc Bà về phòng ngủ được một giấc thì thấy có người nắm vai bà lay Bà mở mắt, Maccony tay cầm cây nến nói Xin lỗi má, con làm mất giấc ngủ của má Nhưng có cái này ngộ lắm, má phải coi mới được Ngủ tới nỗi không quản đến sáng mai được ư? Dân không quản được. Cậu dắt mẹ lên gác, kéo ghế mời mẹ ngồi bảo: "Mẹ lắng tai nghe nhé." Rồi cậu nhấn một cái nút tay rung rung, vừa vì cảm động vừa về trời lạnh. Tức thì có tiếng chuông điện từ phòng bên cạnh đưa sang. Bà anh đi cho là không có gì lạ ngồi đợi, cô hỏi: "Lá lùng không mát?" Bà mỉm cười đáp: "Ừ, lá lùng, nhưng xong chưa? Cho má đi ngủ chứ?" Khoan đã má, thức đêm với con một chút nữa thôi. Lần này là lần đầu tiên mà không cần dây điện, con đã làm một cái chuông cách con 10 thước reo lên. Bà hôn cậu, con má tài thật, nhưng thôi con cũng đi ngủ đi chứ. Mấy tháng sau, cậu làm lại thí nghiệm đó cho cha và anh em coi. Ông Giuseppe khen là giỏi nhưng nói thêm, muốn gõ một cái chuông cách mười thước mà cần gì phải bấy nhiêu máy móc rắc rối. Mấy anh em cậu hăng hái giúp đỡ cậu, Cả những người ở trong nhà cũng tiếp tay. Cậu cải thiện máy đó để truyền những dấu mọt được. Cậu nghiên cứu tất cả những sách báo viết về vấn đề mượn của nhà bác học Nga, bộ bớp cách dùng và ăn tên, mượn của giáo sư Pranley, cách dùng máy kiểm tra, và tới cuối năm 1895, cậu đã có thể đánh tin đi cách ngàn rưỡi thước. Lúc đó cả nhà hăng háy theo dõi công việc của cậu. Một lần ông thân cậu nghe nói gửi được tin qua cả một trái đồi cao không tin, đích thân đi theo nhìn tận mắt. Đầu năm sau Marconi đánh tin đi được tới 3.000 thước. Bà Annie dắt cậu qua anh vì bà muốn làm cho quê quán của bà được dẻ gian lây. Hai người qua Luân Đôn tìm chỗ ở bày máy móc ra rồi đợi kết quả những cuộc giận động với các nhà cầm quyền. Có người giới thiệu Marconi với ông William Priest chánh kỹ sư sở bù điện Ông này cũng đưa nghiên cứu về vô tiếng điện mà không thành công. Ít bữa sau, Marconi nhận được tin mừng của ông, Brice, cho hay rằng sở bưu điện mời chàng tới trình bày máy cho một quỹ ban coi. Hồi đó chàng mới 22 tuổi mà đem chung đi đánh nước người nên rất lo âu hồi hợp. Máy phát thanh đặt trên nóc sở bưu điện, máy thâu thanh trên nóc một ngôi nhà ở bờ sông Tamiz. Máy dùng cả hai chiều được, nghĩa là mỗi bên đều vừa thâu vừa phát. Một đám đông đủ mặt các nhà bác học, các kỹ sư, các chính khách, các nhà doanh nghiệp, nhiều người tuổi tác và có danh tiếng tụ hợp lại để coi chàng thiên nghiệm. Thấy chàng khổ tâm lo lắng, ông Brice phải an ủi khuyến khích. Sau ít lời giới thiệu, ông bảo, ông Maccony xin ông khởi sự cho. Maccony lại gần máy, dùng chiều, khóa, cỏ, ít tiếng, rồi mở máy thâu thanh, đứng đợi. Im lặng hoàn toàn trong một lát, và khán giả đã ngói nhau muốn mỉa chàng thì bỗng nhiên mọi người nghe rõ ràng tiếng táp, táp, táp, có dấu hiệu của máy ở bờ sông Tamir đáp lại. Ông Brice quay lại nói với khán giả, các ông thấy không? Người ta xô nhau lại khen chàng ngắm ghía máy móc nhờ chàng giảng giải. Sau lần đó chàng còn phải thí nghiệm cho lục quân và thủy quân Anh vì quân đội Anh muốn lợi dụng phát minh đó. Lần này tin phải đánh đi xa hơn 12 cây số cũng lại thành công mỹ mãn. Sau chàng lại thí nghiệm trên một khoảng là 15 số cách xong Năm 1897 chàng về ý thí nghiệm cho vua ý và hạ nghị diễn coi Rồi lại qua anh Trong mấy năm đó Marconi vẫn tiếp tục cải thiện máy Làm cho máy có thể truyền nhiều tin tức đi cùng một lúc Mỗi tin trên một làng điện khác nhau Dành đã gian lừng khắp thế giới Ông vốn ghét sự phô trương chỉ thích ở tỉnh một mình Không chịu tiếp xúc với xã hội Nhất là giới hạn quyền hành và hạng con buôn Hạn trên coi ông như một con vật lạ Hạn dưới coi ông như con mồi béo Mà cứ phải thí nghiệm khắp nơi này nơi khác cho thiên hạ coi Cho nên ông rất bực mình Nhất là khi phải nghe những lời phê bình của những kẻ ngu độn hoặc ghen tài Kẻ thì biểu môi Vô tuyến điện, làm gì có vô tuyến điện Trong cái máy của hắn thiếu dị dây điện đó Kẻ thì nhăn nhó Luồn sóng vô tuyến điện của máy phát ra Truyền vô xương tủy tôi Làm tôi nhức mình nhức mẩy quá Không cấm cái máy đó thì thiên hạ chết hết Có kẻ hạng này là hạng ký giả chế diễu Thằng cha ý đó đi đâu cũng mang theo đồ nghề của hắn Chỉ thiếu một con khỉ nữa thì thành bọn sân đông Có kẻ lại đòi giết ông Hắn là một tinh đức xin qua London để bắn cho nát sợ Marconi ra Tuy công an anh không cho hắn nhập cảnh Năm 1899 trong một cơn giông tố Marconi đánh vô tuyến điện được qua biển Munch, tới một nơi cách 50 cây số Hai năm sau, ông làm một thí nghiệm danh tiếng là đánh điện từ Mỹ sang Anh qua Đại Tây Dương, trước mặt giáo sư Fleming, nhà vật lý học đại tài Anh. Ông thả một cái diều cao 120 thước để làm anten. Nhiều người tin là sẽ thất bại. Các nhà bác học cũng bảo rằng các làng sóng điện cũng không đi theo dòng trái đất, mà chạy tuốt lên không trung giữa các vị tinh tú. Trời vừa mưa vừa lạnh Dông tố nổi lên Gió rét ở ngoài Nóc nhà bằng tôn muốn tóc lên Macconi lo lắng ngồi đợi Đã đúng 12 giờ trưa ở Tarenur Giờ mà ở Bordu tại Cunoales bên Anh Người ta bắt đầu phát tin đây Đã 15 phút rồi mà không nghe thấy gì cả Sau cùng Gần 12 giờ rưỡi Người coi máy đứng dậy giơ tay ra hiệu im lặng Rồi nhuyễn một nụ cười Rồi, 3 tiếng tách, tách, tách. Marconi nhảy chồm lại nghe. Đúng là đầu chữ S, dấu hiệu đã định trước, đúng là đã nhận được tin từ Podo, cách đó 3400 cây số. Mấy ngưng một chút rồi tiếp tục thâu tin, lần này Marconi đã vượt đại Tây Dương đã chinh phục không gian và thời gian. Dan Kanegi, tác giả cuốn "Little Fact About Quer well Non People", kể rằng có lần được hân hạnh gặp Marconi. Marconi lúc đó đã già nhắc lại chuyện cũ nói: "Thế kết quả cuộc thí nghiệm qua đại Tây Dương đó tôi muốn reo hò là lớn lên cho khắp thế giới hay, nhưng không dám vì sợ không ai tin tôi. Mãi 48 giờ sau tôi mới gom hết can đảm lại đánh điện về London, thế là báo chí mọi nước đăng tin lên trang nhất, giả bắt học xúc động mãnh liệt và đúng như tôi đã tiên đoán, nhiều người ngỡ ngực, phát ra một làn sóng điện." Mà làn sóng đó theo mặt công của trái đất truyền đi khắp nơi, ở xa cách mấy cũng nhận được tin trong nhái mắt, thì thật là kỳ diệu, nếu không phải là bịp đời. Chính Edison, nhà phát minh bực nhất đương thời, lần nào cũng bảo tôi đã bị sức tưởng tượng quá mạnh làm mê hoặc. Sau hai thiên tài đó có dịp gặp nhau và rất quý mến nhau, Maccony qua quê kỳ, lại Orange ở New Jersey thăm Edison. Hai ông bàn bạc với nhau về cách cải thiện máy vô tuyến điện. Đã 2 giờ trưa rồi mà khách không thấy chủ nhân nhắc gì đến cơm nước cả. Bụng thì đói như cào rồi. Edison cứ nói chuyện hoài về máy móc. Maccony chịu không nổi, đánh bạo hỏi. Ai lo cơm nước cho ông, ông Edison? Tôi không nghĩ đến cái đó, có gì ăn nấy, miễn đầy bao tử thì thôi. Rồi thình lình như nhớ ra. Ông ăn cơm trưa rồi chứ. Maccony thở dài nhẹ nhàng. Nói thật ra thì... Tôi thật điên khùng mà nói hoài để ông đói. Biết làm cách nào được bây giờ? Nhà tôi đi vắng hôm nay chủ nhật. Người ở xin phép nghỉ. Chết thật không? Macconi đề nghị vô bếp lục xem có cái gì ăn không. May mắn làm sao còn được mổ bánh mì, một miếng phó mát và một chén trà. Đó, những bậc dĩ nhân sống giản dị và đối đãi với nhau thành thật như vậy. Phát minh của ông càng ngày càng được thế giới chú ý tới. Như tôi đã nói, ở Đức, giáo sư Slaby chở Mỹ. Nhiều nhà bác học khác cũng chế tạo được máy vô tuyến điện. Vì tinh thần quốc gia, những nước đó mới đầu không chịu dùng máy của Marconi nhưng sao đều phải dùng vì nó hoàn bị hơn hết. Năm 1909, ông mới, 35 tuổi, được lãnh giải thưởng danh dự nhất thế giới, giải Nobel về vật lý học. Ông tiếp tục nghiên cứu về, vô tuyến điện thoại. Mấy năm sau, nhiều việc xảy ra trên thế giới làm cho người ta thấy công dụng lớn lao của vô tuyến điện trước hết làm vụ đấm tàu Republic. Chiếc đó đụng với chiếc Florida và Đức làm đôi. Duyên vô tiếng điện báo tin được với một đài ở bờ, nhờ dạy người ta cho tàu lại kịp để giết 1.700 người, vừa nhân viên dưới tàu vừa hành khách. cái đó là một vụ săn bắt tội nhân. Bác sĩ Crippen giết người rồi cùng với nhân tình là Ethan Lenave, trốn từ Anh qua Guayana Đại trong chiếc tàu Montrose. Báo đăng tin đó và hình của hai người. Viên thuyền trưởng đọc báo để ý thấy hành khách tên là Robinson cha và con, giống hình trên báo xin nghi, đánh điện cho ti công an anh hay. Ti công an ra lệnh cho viên thuyền trưởng coi chừng hai cha con Robinson, rồi một mặt phái một nhân viên thanh tra, đi chiếc tàu Laurentiis chạy nhanh hơn để đủ kịp bắt được tội nhân. Robinson con chính là nàng Athelenev cả trang. 4 năm sau, chiếc Empress of Ireland đắm ở trên sông San Lawrence nhờ vô tiếng điện mà người giới tàu được cứu kịp. Hồi đó là hồi xuất hiện dấu SOS mà sau này khắp thế giới đều dùng. Người ta thường bảo dấu đó là ba chữ Sell Our Song, tức là xin cứu linh hồn chúng tôi, giết tắt. Nhưng sự thật, người ta sẽ dĩ lựa ba chữ đó gì khi đánh bằng dấu mọt. Nó dễ nhận hơn hết. Ba chấm, ba gạch ba chấm. Năm 1912, chiếc tàu Titanic lớn nhất thế giới mới chạy lần đầu đụng nhằm băng đảo ở Bắc Đại Tây Dương và chìm liền, cũng nhờ vô tiếng điện mà 705 người được cứu kịp. vào khoảng đó, những phi cơ đương bay bắt đầu thông tin với nhau bằng vô tiếng điện, danh tiếng Marconi lên đến tột bực. Ít tháng sau, ông gặp nhiều việc rủi. Trong một tai nạn xe hơi, ông chột một mắt. Mới ở bệnh viện ra, ông được tin rằng Công ty Maccony của ông bị nhiều người ghen ghét tấn công, chỉ trích là có nhiều chỗ mờ ám. Chỉ một số ít bạn thân dám bên dịch ông, trong số đó có Edison. Khi chiến tranh thứ nhất nổi, ông về ý đầu quân để tổ chức cơ quan vô tuyến điện trong quân đội. Đồng thời ông nghiên cứu một kiểu máy mới để dùng vô tuyến điện mà tìm phương hướng, tức máy radar ngày nay. Năm 1921 là năm đầu tiên mà nhân loại được nghe những tiếng ca nhạc trong máy thâu thanh. Năm 53 tuổi Marconi mới lập gia đình, 10 năm sau ông mất, 1937. Mấy năm trước khi mất, ông nghiên cứu về vô tuyến truyền hình cũng gọi là điện thị, television. Hiện nay máy này đã được thông dụng mà ông là một trong những người lãnh công đầu. Dan Carnegie bảo ông là một người rất khiêm nhường, ăn nói ôn tồn và sống rất giản dị, không ham nhà cao cửa rộng, chỉ thích chiếc du thuyền của ông mà ông dùng làm phòng thí nghiệm. Hồi chưa đầy 30 tuổi, ông bán phát minh của ông cho chính phủ Anh được 5 dạng anh kim, theo giá trên thị trường tự do là 10 triệu bạc. Bạn biết ông dùng số tiền đó làm việc không? Ông đi mua liền một chiếc xe máy, rồi về nhà tiếp tục làm việc như thường. Ngoài công việc tìm tòi ra, ông chỉ có một nỗi vui nữa là du lịch. Ông đã qua Đại Tây Dương 87 lần. Judo D'Azel Một nhà phát minh đại tài bị cảnh cơ hàng hồi nhỏ ám ảnh suốt đời. Tôi nhớ năm sáu năm trước những nhật báo ở đây đăng tin bộ công chánh cần dùng 5 nhà chuyên môn về động cơ Diozen mà không tìm được người Việt đành phải mướn người ngoại quốc. Trong khi đó các ông cử nhân luật xuất hiện mỗi năm mỗi đông không biết làm gì phải đi dạy tư để kiếm ăn. Không hiểu từ đó tới nay, chính phủ có khuyến khích sinh viên học ngành động cơ Diozen Và nước nhà đã có được một kỹ sư nào về ngành đó chưa? Tình trạng đó thật đáng buồn. Nó chứng tỏ rằng nền kỹ nghệ của ta hoàn toàn là con số 0. Chưa rõ những động cơ chạy bằng pin nguyên tử sau này sẽ có công dụng phi thường ra sao. Chứ hiện nay thì động cơ Dielsen vẫn giữ địa vị quan trọng nhất hơn cả động cơ nổ. Vì ít tốn nhiên liệu mà công suất đã rất mạnh. Trên 30 năm trước mà nhà máy điện Hamburg của Đức đã dùng máy Dielsen. 15000 mã lực, mạnh bằng sức cả dạng người. Từ năm 1932 cũng ở Hamburg, một xí nghiệp bắt đầu dùng máy diesel chạy điện để kéo xe trên đường ray, và hiện nay ở Mỹ các chuyến xe lửa lần lần có máy diesel hết. Có lẽ chẳng bao lâu nữa xe hơi cũng sẽ chạy bằng máy diesel nhỏ và những phí tổn chuyên chở sẽ giảm đi nhiều. Tóm lại máy đó đã giúp cho kỹ nghệ phát triển mạnh, nó đương xâm chiếm thế giới. Có người còn bảo nó sẽ giải quyết được phần nào vấn đề xã hội mà người phát minh ra nó, ông Rudolf Dielsen, hồi sinh tiền, đã nêu lên thành một lý tưởng để quyết tâm thực hiện. Đời ông thật long đông cực khổ từ khi mới sanh cho đến lúc bất đắc kỳ tử. Thân phụ ông là Theodor Dielsen làm nghề may túi cặp da ở Osberg, Đức. Khi cách mạng 1848 phát sanh ở Pháp, tình cảnh thở thuyền rất đáng thương, Họ làm trong nhà máy 14 giờ một ngày mà không đủ ăn, sống lam lũ bệnh tật. Mỗi khi một cái máy mới xuất hiện là hàng ngàn người thất nghiệp, hàng trăm gia đình đó rét. Họ nổi loạn thì bị đàn áp tàn nhẫn như ở Lyon. Tại các châu thành lớn đảng xã hội thành lập, đảng viên mỗi ngày mỗi đông truyền bá những tư tưởng xã hội của Barbeau Louis Blanche trước ở Pháp rồi sao qua các nước khác ở châu Âu. Theodore Dersenne diệt liệt hưởng ứng phong trào nuôi cái mộng làm cho gia cấp thợ thuyền thành gia cấp chủ nhân ông và để thực hiện mộng đó, ông bỏ xứ sở qua bà Lê Nhai. Tại đó ông mở một tiệm nhỏ làm nghề cũ rồi cưới một người Đức, cô Alice Robel. Trước làm thị nữ ở London, họ sanh ba người con mà Rudolf Dürsen đẻ năm 1858 là Úc. Tình cảnh gia đình mỗi ngày một quẩn bách, cho nên Rudolf Dürsen phải sống làm lũ. Thân phụ ông bất tài mà lại không chịu cần kiệm Chỉ mơ mộng hảo quyền về những phát minh điên khùng Và những chương trình ca tổ xã hội Có bao nhiêu tiền dung phí hết bấy nhiêu Để vợ con đói rét Tính lại nóng, đánh con tàn nhẫn Mỗi khi có điều gì bất bình Một lần Rudolph Vì một lỗi nhỏ Bị cha buộc vào một cái ghế bàn Bắt phải nhịn đói suốt ngày Trong khi cả nhà về miền quê chơi Cổ may là bà mẹ rất có đức Xuyên năng, nhẫn nhục hàng gắn lại đích thân dạy các con học tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức. Sau này nhớ lại tuổi thơ, Trudeau thường xa lệ, tuổi cho cảnh mình mà thương cho cảnh mẹ. Cảnh cơ hàng đó suốt đời ám ảnh Trudeau, tới chết mới thôi. Ông rất xuyên học và thông minh, môn nào cũng giỏi, nhưng thích nhất máy móc. Để trốn các không khí sầu thảm trong gia đình, ông thường vào bảo tàng diện mỹ nghệ, tức mỹ thuật và nghệ thuật, thơ thẫn trong các phòng tối tâm và gián vẽ ngắm ghế chiếc xe hơi đầu tiên của Cô Nói chế tạo năm 1770, một chiếc xe ba bánh và chạy bằng hơi nước. thành lệnh chiến tranh nổ năm 1870 giữa Phổ và Pháp, gia đình ông lâm vào một tình trạng bi thảm. Vì là dân đức gia đình Diorzell thành ra kẻ thù của nước Pháp, phải dắt chiếu, lánh qua Luân Đôn, sống những ngày cực khổ vô cùng. Sưu đó may mắn được một người bà con Osbert, Làm giáo sư toán học nhận nuôi cho ăn học Và mới 12 tuổi cậu đã phải rời gia đình Qua Đức ăn nhà ở đậu Một người chưa hề biết mặt Vì cậu chưa nói sợ tiếng Đức Nên song thân cậu sợ cậu lạc Phải đeo vào cổ cậu một tấm thẻ Ghi tên họ và địa chỉ ở Osbert Năm 1871 đến năm 1873 Nhờ giáo sư Panikken Cậu được học môn kỹ nghệ 15 tuổi cậu tốt nghiệp Muốn tiếp tục học ngành kỹ sư Để lấy hồ sơ học bổng, cậu qua bê xin những giấy cho phép và cam đoan của cha vì lúc đó gia đình Dersel đã từ Luân Đôn trở về Pháp. Đi xa thì nhớ nhà, mà về nhà thì lại chán ngán, gia đình vẫn túng bấn như trước. Một người chị mới mất, cha và mẹ ép cậu phải kiếm ăn ngay, cậu không chịu. Chán nhất là cha cậu không thiết làm ăn gì cả, chỉ suốt ngày cậu cơ, nói chuyện với những linh hồn ma quỷ. Cho nên khi được giấy phép của cha, cậu thấy được thoát khỏi một đời sống ti tiện, mà vui vẻ lên đường về Đức, vào học trường câu đẳng kỹ nghệ Auschwitz. Trong hai năm học, cậu để ý nhất đến một cái bật lửa nhỏ dùng sức ép của không khí để phát lửa. Dụng cụ đó giống một ống chích và bày trong phòng thí nghiệm. Cậu mân mê nó hoài và mơ mộng nghĩ tới một phát minh. 17 tuổi cậu thi ra trường đậu thủ khoa, 13 món thì 12 món nhất và một món gì? Rồi cậu đi Munich vô học trường Bách Khoa, vừa học về dạy tiếng Pháp lấy tiền chi dụng. Năm 1878, cậu 20 tuổi, sau khi nghe giáo sư Linh giảng về động cơ, chê máy chạy bằng hơi nước là chỉ biến được từ 6 đến 10% sức nóng thành năng lực, cậu nảy ra ý chế tạo một động cơ mới mà năng lực hơn cả những động cơ nổ và cậu bắt đầu nghiên cứu tất cả những ngành của nhiệt động học. Nhờ tài năng và thông minh, Rudolph được giáo sư Linh rất quý mến. Ở trường Bách Khoa ra, do lời giới thiệu của giáo sư, chàng vô làm tại một hãng chế máy lạnh của Suse, rồi được phái qua ba lê làm giám đốc hãng Linh. Tuy chức làm giám đốc mà sự thật, Rudolph phải làm hết thảy mọi việc trong hãng, vừa là thợ máy, vừa là thợ vẻ, nhà công dấn, nhà chế tạo, vừa lo việc kế toán, giấy tờ, quảng cáo, bán hàng, suốt ngày không hở tay. Vậy mà chàng vẫn để tâm nghiên cứu hai vấn đề cốt yếu trong đời chàng. Chế tạo một động cơ tốn ít nhiên liệu mà công sức mạnh và cải thiện đời sống công nhân, nâng cao giai cấp thợ thuyền. Vì thiếu kinh nghiệm, non tâm lý, cho nên trong vấn đề thứ nhì chàng đã hoàn toàn thất bại. Mới đầu, chàng đối đải với thợ thuyền rất hoài nhã và khoan hồng, có thiện chí dắt dẫn dạy bảo họ. Họ tưởng chàng nhu nhược làm gì còn bê trễ cẩu thả hơn trước. Chàng nổi quạo cư xử với họ rất nghiêm khắc Bảo họ là hạng người không thể cải quá được, nếu để thả lỏng thì không còn kế luật gì nữa. Từ đó chàng thất vọng, chuyên tâm về việc phát minh động cơ. Năm 1863, Dillzen cưới cô Martha Flash, con một nhà doanh thương đức ngủ cư ở ballet. Cô có nhan sắc nhưng quen sống đời trưởng giả, không biết gì về công việc của chồng. Khi hai bên mới quen nhau, có lần ông dắt cô lại thăm song thân ông để Gen muốn thuyết phục cô theo tín ngưỡng của mình, ông cương quyết ngăn cản liền nói thẳng với cha: "Không cần phải cầu cơ, phải theo đạo Kitô hay tinh lành do thấy cũng có thể thành thật yêu nhân loại và chứng tỏ lòng yêu đó bằng cách này hay cách khác. Chúng ta không tìm hạnh phúc hảo quyền nào ở kiếp sau, mà phải giúp nhân loại tìm hạnh phúc ở kiếp này. Chúa Giêsu không truyền bá đạo Kitô, người chỉ truyền cái đạo yêu kẻ khác thôi." Cưới nhau ở Munich rồi, hai ông bà lại về ba lê làm ăn. Công việc bán máy lạnh không phát đạt. Năm 30 tuổi, ông chán nản chép trong nhật ký. Tôi có cảm tưởng thành một ông già rồi, nghĩ rằng chưa làm được chút gì mà buồn quá. Sự thật trong mấy năm đó cũng đã chế tạo được một động cơ không chạy bằng hơi nước, mà bằng hơi Amorignac. Nhưng sau nhiều lần thử ông tự nhận rằng mình đã đi lầm đường rồi quyết định bỏ hẳn máy đó mà nghiên cứu máy nổ. Ông tuyên bố với bạn bè, tôi không thất vọng, động cơ đó không được như ý, tôi sẽ chế tạo cái khác, tôi quyết thành công và tôi sẽ thành công. Nhờ Đức Cương quyết kiên nhẫn đó, 4 năm sau ông thành công thật. Năm 1892, sau khi về làm ăn ở Bá Linh được 2 năm, Ông chế tạo một kiểu động cơ mới và xin được bằng sáng chế số 67207 và chiến đấu gay go mới được bằng đó vì cơ quan phát bằng không chịu nhận kiểu đó là một phát minh của ông và ông phải thuyết phục họ chỉ cho thấy những điểm mới mẻ trong máy của mình. Nhờ đã sống về kinh doanh trong mười mấy năm ông biết rõ thuộc quảng cáo và áp dụng nó vào động cơ mới của ông. Sau khi được bằng sáng chế rồi, ông xuất bản một cuốn sách nhỏ nhan đề là lý thuyết và cách chế tạo một nhiệt động cơ hợp lý. Trong đó ông tả những tiện lợi của máy d Tiện lợi thứ nhất là máy chạy bằng những dầu nặng rất rẻ tiền. Các bộ phận của nó cũng tự như bộ phận của động cơ nổ chạy bằng xăng, nhưng máy không cần biến đổi nhiên liệu thành khí, rồi hòa hợp ký đó với không khí để thành một hỗn hợp nổ. Không khí ở ngoài hút vô trong máy, chịu một sức ép rất mạnh tới 35 kg một phân dương, do đó sức nóng của nó tăng lên tới 800 độ. Không khí đó làm cho những giọt dầu nặng bùng cháy lên, thành thử máy diesel không cần magneto, tức máy từ điện. Do đó phí tổn rút đi được một phần lớn, lại thêm công suất của nó rất cao, 35 phần 100 sức nóng đổi thành động lực. Kết quả đúng như ý muốn của ông. Các nhà đại kỹ nghệ ở khắp nơi chú ý đặc biệt đến kiểu máy vừa giãn tiện, vừa đỡ, tốn nhất đó tranh nhau xin hợp tác với ông để khai thác phát minh quan trọng đó. Danh ông nổi lên như cồn, và năm 1893, ông ký giao kèo với hai công ty lớn, công ty Group ở Essen và một hãng nữa ở Asbest. Nhờ vậy mới thực hiện được kiểu máy Diogen. Nếu không quảng cáo mà tìm những vốn nho nhỏ trong chỗ quen biết để chế tạo lấy, thì chắc chắn kết quả không làm cho ai tin cậy và chú ý tới cả. Năm tháng sau khi ký giao kèo, hãng ở Asbest đã chế tạo xong máy đầu tiên. Phút thí nghiệm thực hồi hợp. Hết thả nhân viên trong hãng đứng bao dây cái máy. Dürgen hạ một tay quay xuống, một tiếng nổ kinh khủng. Mọi người xám xanh mặt, cũng may không ai bị thương mà máy cũng không hề gì bắt đầu chạy. Người ta vỗ da nhau, bá cổ nhau, siết tay nhau. Dürgen mỉm cười, nhớ lại chiếc bật lửa nhỏ ở rừng kỹ nghệ. Đúng nguyên tắc đó nhiên liệu đã cháy khi gặp không khí nóng lên cực độ Nhưng chỉ một tháng sau ông phải gỡ máy ra Nó đã làm xong nhiệm vụ của nó Là chỉ cho ông thấy những khuyết điểm cần phải cải thiện Ông lại cấm cổ làm việc như điên như vậy Nghĩ ra không biết bao nhiêu kiểu mới Mà kiểu nào cũng có tật Có lần ông chán nản nghi ngờ tài của mình Và chỉ sợ hãng Crop và hãng Esports hết tin mình nữa mà đuổi mình đi Những kẻ thù của ông trước kia đã diễu ông là mơ mộng hảo quyền, bây giờ tha hồ lên mặt mỉa mai ông, trêu tức ông. Ông đành bịch tai mà ráng nuốt hận, lại thêm những khổ tâm trong gia đình, thân phụ ông quá mê tín ở cầu cơ, gây sự với mọi người, sinh tật, già rồi mà đòi ly dị bà vợ, rút cuộc quá điên. Chịu đủ nỗi chua ca như vậy trong hai năm, tới tháng 6 năm 1895, ông mới vui vẻ báo tin cho vợ. Tương lai của chúng ta từ nay được bảo đảm kiểu máy cuối cùng có kết quả mỹ mãn tốn nhiên liệu chỉ bằng nửa một động cơ nổ chạy bằng xăng. Tức thì, khắp thế giới hỏi mua máy Diogen, ông đã nhường quyền sáng chế ở Đức, Áo, Hung và Thị Sĩ, nhưng vẫn giữ quyền ở các nước khác. Các nhà kỹ nghệ kỹ thuật, các phóng viên báo chí, đại lý hãng buôn ra vào xưởng của ông đùm nượp và nhận thấy công dụng phi thường của máy Diogen Mà ai cũng biết là sẽ thay thế các máy hơi nước và máy chạy bằng xăng trong mọi xưởng, mọi nhà phát điện, mọi tàu và xe. Mãi đến gần đây, ý gắn máy, diesel vào xe hơi mà ông đã có từ hồi đó mới thực hiện được. Nhưng ngay từ đầu thế kỷ, những đường phố cho Âu và cho Mỹ đã đầy những xe cam nhông và ô tô biết chạy bằng máy diesel. Năm 1897, sau khi ký một giao kèo cho phép quê kỳ, khai thác phát minh của ông, ông thành một tỷ phú. Nhưng số kiếp ông giấc giả không được hưởng chút hạnh phúc nào cả. Sự thành công đó đánh dấu bước đầu trên đường suy bại. Năm đó thân mẫu ông mất, thân phụ ông sống thêm 4 năm nữa, hoàn toàn loạn ốc và gây cho ông không biết bao khổ não. Tai hại nhất cho ông là ông quá tự tin, không lượng sức mình, nghe lời Emmanuel Nobel. Cháu nhà phát minh ra thuốc nổ, hùng dốn để khai thác kỹ nghệ dầu lửa. Ông tự nhủ, ừ, mình đã chế tạo được máy thì sao không sản xuất luôn dầu cho khách hàng của mình. Các chính phủ đều chịu bó tay không lật nổi sóc Canfeller. Thì mình lại càng nên ra tay trước cái ngôi vua dầu lửa của hắn xem sao. Và ông mua ngay những mỏ dầu lửa mênh mông ở Cali Chính lúc đó những khó khăn dồn dập tới. Cựu máy của ông vẫn chưa được hoàn thiện, có chỗ trục trặc cần phải sửa đổi, nhưng ông mắc lo về dầu lửa, thì giờ đâu mà nghĩ tới nó nữa. Lại thêm một người Pháp cạnh tranh với ông, kiện ông về bằng sáng chế, cho nó là vô giá trị. Điều mà không ai có thể ngờ được là ông thua kiện. Ông phải bỏ dở công việc xây cất một việc thự lọng lẫy ở Munich, chạy như thằng điên suốt ngày từ phòng quản lý đến xưởng, đến phòng luật sư. Kết quả là năm 1898, Ông phải vào nhà thương điên tỉnh dưỡng trong 6 tháng. Trong 6 tháng đó, dì thiếu người thay ông để điều khiển, giải quyết những việc gấp. độc giả chắc còn nhớ bà Diasen không biết chút gì về công việc của mình, thành thử sự kinh doanh gặp toàn những thất bại. Ở xưởng, thợ làm ẩu, khách hàng kêu này hết chuyện này tới chuyện khác. Những cao thù của ông thừa dịp đó bồi cho ông nhiều nhát nữa. Ở quê kỳ vắng ông, máy chế tạo cũng hư hỏng. Biệt thự cất tốn kém quá, mỏ dầu thì không sinh lợi. Vì đào không thấy giàu, đất các ông mua ở Munich lại hớ. Đó khi ở nhà thương ra tình trạng như vậy, chỉ vì ông tham quá nên mới gặp cảnh quy đó, mà sẽ dĩ ông tham một phần lớn cũng do cảm tưởng đau đớn hồi nhỏ khi phải sống cực nhục với cha mẹ ở ba lê và London. Mỗi lần nhớ lại ông ghê tởm quảng đời ấy mà nhất định làm giàu, làm giàu thật nhiều và thật mau, cho con cháu ông không bao giờ phải nếm những nỗi đắng cay, Mà ông đã chịu suốt đời thơ ấu Gia sản đã rung rinh Lại thêm nhiều nỗi khổ tâm khác Diệu ảnh hưởng của cha Ông muốn dựng lại lý thuyết xã hội Mà ông gọi là thuyết đoàn kết Để giải quyết những mâu thuẫn Giữa giai cấp lao công và tư bản Thiện chiếu của ông đáng khen thật Nhưng thuyết đó chỉ là một công tưởng Thiếu cơ sở Vì ông có biết gì về lịch sử và kinh tế đâu Người ta đã không thèm nghe ông Lại chế diễu ông Ông quá chua chát thì cũng tại ông quá tham vọng nữa. Rồi ông lại tham lam phủ nhận thiên tư của con, bắt cậu Urgen phải theo con đường của ông, cũng học về máy móc, cũng chế tạo động cơ như ông, mặc dầu cậu chỉ có khiếm về văn thơ. Chính cậu sau này đã viết một tiểu sự rất hay cho cha. Công dịp làm ăn thất bại hoài, ông muốn bán nhà bà không thuận, cứ lầm lì không chịu hỏi ý kiến ai, mà ốc mỗi ngày mỗi quẩn. Ông chán ngản vô cùng, tưởng mình như con mồi và dòng lưới thu lại mỗi ngày một hẹp. Mùa thu năm 1913 tới ảm đạm, Dürgen ngỏ ý muốn lại răng để thăm một người bạn và coi cuộc triển lãm quốc tế rồi sang luân Đôn để thăm hãng Dürgen lập ở bên đó. Tới Frankfurt, ông giao cho bà một cái rương nhỏ và trước khi từ biệt, ông căn dặn bà phải giữ kỹ cái rừng đó. Sáng ngày 30 tháng 9, chiếc tàu Redden chở ông qua Anh. Từ từ tiếm vô hải cản hạ quyết. Hành khách đã ăn điểm tâm xong và sửa soạn hành lý lên bờ. Bỗng hai người ở bằng nọ nhìn thấy một phần ăn còn nguyên hỏi nhau. Ủa, ông Diasen ở đâu nhỉ? Ông đã dặn người bồi đánh thức hồi 6 giờ 15 mà. Hay là ông ta lại ngủ lại? Người ta vô phòng ông kiếm. Giường còn yên nguyên. Một chiếc áo sơ mi xếp cẩn thận đặt ở chân giường. Một chiếc đồng hồ quả quýt treo ở một cây đinh túi hành lý đặt trên một chiếc ghế. Hỏi người bồi phòng, người này đáp. Từ tối hôm qua tôi không thấy ông Diasen đâu cả. Người ta lục khắp trong tàu tìm được ở trên bon chiếc nón chạy chiếc áo khoác ngoài của ông. Khắp thế giới, báo chí đăng tin kỳ dị. Ông Diasen, nhà phát minh danh tiếng và nhà kỹ nghệ lớn của Đức, người đã sáng chế ra một động cơ chạy bằng dầu nặng được cả Hoàng Cầu dùng. Người được một bằng sáng chế quý nhất của Kim khi không biến đau mất. Người ta bàn tán sung sao, đưa hết giả thuyết này tới giả thuyết khác. Không có lý gì một người danh vọng lớn như vậy, giàu có như vậy, gia đình hòa thuận như vậy, nhất là tính tình vui vẻ như vậy mà lại tự tử, hay là ông bị ám sát. Nhưng khi ông mất tích có mang theo nhiều tiền đâu, hay là bị tai nạn. Trong một chiếc tàu lớn như vậy thì tai nạn dễ gì xảy ra được, giả lại trời đẹp biển lặng kia mà. Khi tàu mới nổ neo, chính ông giết cho bà ấy hàng này, trời đẹp vô cùng không có một ngọn gió dược biển lần này chắc bình an lắm. Mà hai người bạn đồng hành của ông, một kỹ nghệ gia bỉ và viên chánh kỹ sư của hãng, đều tuyên bố rằng ông khỏe mạnh và yêu đời. Mới đêm trước còn hăng hái bàn về tương lai Mediagen, đi bắt bộ trên bong một lúc sau bữa cơm rồi mới về phòng riêng. Người ta còn phao những tin lạ lùng dư ông đã bị bọn gián điệp Anh thủ tiêu hoặc bị các công ty dầu lửa bắt cóc, thậm chí đến bị chính phủ Đức ám sát để ông khỏi tiết lộ về những bí mật tìm thủy đỉnh sau cùng người ta để ý tới một dấu chữ thập nhỏ ghi bằng bút chì trong cuốn lịch tay của ông và nhớ lại chi tiết rất quan trọng này cái rương nhỏ ông giao cho bà trước khi đi chứa toàn giấy bạc nghĩa là mọi việc ông đã tính toán trước ông đã định tự tử lúc đó tình cảnh ông đã khả quan hơn nhiều ông đã thắng mọi vụ kiện Các xưởng của ông chế tạo đều đều, nhưng sau bao nhiêu năm chiến đấu ông kiệt lực không muốn sống thêm nữa và đã đâm đầu xuống biển. Ít vữa sau một chiếc tàu quà lan giớt được một cái xác và các con ông nhận được ông liền do những vật tìm thấy trong túi. Tội nghiệp, nhà tỷ phú đó không một lúc nào khỏi lo lắng, cho tới khi sắp chết vẫn bị cảnh cơ cực hồi nhỏ ám ảnh, chỉ sợ con cái mình đó rét trị lạc nên đã thu hồi hết cả của cải gửi trong các ngân hàng mà giao cho vợ để các chủ nợ không thể tịch biên hết được, như họ đã tịch biên gia sản của thân phụ ông.